Các bạn đang nghe truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Ngọc Trường không nói một câu, giống như rót nước giải rượu, lập tức làm cho đầu óc Ngọc Thành đang hỗn loạn, gần như sắp sụp đổ nghĩ thông suốt đạo lý này. Ngọc Thành cũng là người nắm trong tay Minh Ngọc Sơn trang mấy chục năm, hơn nữa còn đạt tới cường giả siêu cấp âm dương cảnh.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 Nhưng đột nhiên vị Ngọc Thành song tới mang đi. Còn với tốc độ nhanh như vậy cũng có chút đầu óc chao sánh. Cảm giác giống như người bình thường ngồi trên chiếc xe hở mui chạy với tốc độ vượt qua 200 trở lên. Tuyệt đối không phải là chuyện tâm tình thoải mái. Trước kia lão nhân mặt cười cũng xách theo nhậm kiệt bay đi. Tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so ra vẫn khác biệt.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 Số linh ngọc này nếu như đổi thành tiền ngọc có ít nhất 7000, 8000 vạn, thật giọng người. Đó là về dùng tiền ngọc đo lường linh ngọc bản thân nó không chuẩn xác lắm chấm phẩy. Bởi vì tiền ngọc là tiền của thế tục, mà linh ngọc mới thật sự là đồng tiền dành cho người tu luyện sử dụng. 7000, 8000 vạn tiền ngọc nghe ra rất giọng người. Nhưng đổi thành linh ngọc thượng phẩm cũng chỉ có 700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 Nơi này đâu có người nào không phải là nhân vật phong vân đã từng quét thao chấm phẩy. Nhân vật có thể đạt tới âm dương cảnh há là người tầm thường. Minh Ngọc Sơn trang tiếp lũ ngàn năm mới có chính vị thái thượng trưởng lão. Còn có hai vị vừa rồi đã bỏ mình. Mà mấy người khác là người Minh Ngọc Sơn trang phải dựa vào quan hệ ngàn năm giao thiệp cùng trợ giúp đang dược mới tiếp lũ có được. Nhưng lúc này thần thức của cường giả siêu cấp âm dương cảnh hơi lưu ý, mỗi người đều tâm thần không xong, vô cùng kiếp sợ. Thời điểm này nhậm kiệt toàn lực hấp thu lực lượng linh ngọc. Thần thức ba phủ thân thể lão Đan Vương Ngọc Trường Không nhanh chóng ra xét tình trạng thân thể của lão. Càng kiểm tra nhậm kiệt càng kinh sợ trong lòng phiền toái rồi, đúng là phiền toái lớn rồi. Chỉ trong chốc lát như vậy,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 Liên Ngọc ở bên ngoài tiêu hao với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt đã tiêu hao 1 phần 3, mà theo tốc độ tiêu hao không ngừng tăng lên. Ngay cả Ngọc Thành đứng ở một bên trên trán cũng tuôn ra mồ hôi lạnh. "Đừng nói là những người kia." Gần như có chút không kiên trì được, khó có thể duy trì vận hành trận pháp, bởi vì điều này quá khủng bố.